Ba tay cao thủ Võ Lâm Thiên Mộc, Phà Mộc, Phí Công Lượng Nghe quan Tam Thắng thuật chuyện đều biến sang mặt Phí Công Lượng trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngay Quan Huynh chưa nhìn rõ mặt mũi người đó hay sao Quan Tam Thắng đáp ngay Lúc đó chúng ta bị cái bàn thờ trước mặt pho tượng che khuất đi Không còn cách nào thò đầu ra được đầu Dạ ưng tử Vương Càn nói tiếp Giả tỷ chúng ta không bị bàn thờ trước mặt che lấp đi Thì mình trông rõ hơn được một chút Xong hình tích không khỏi bị bại lộ Thiên mộc đại sư liền nói Bần tăng dù ít bôn tẩu giang hồ song đã được nghe tên cổn Long vượng Người này có tiếng đã lâu mà ít ai thấy mặt Đường toàn liền nói Có thể nói quyết rằng chưa ai thấy mặt Vì vậy mà tiểu đệ tưởng đến một sự kiện rất trọng đại Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Xin Đường Huynh nói cho nghe Đường Toàn liên nói Vân Trang Chúa Tức Vân Cửu Long Bề ngoài tựa hồ quỷ sầu Mà ngấm ngầm lãnh đạo các phái võ giang nam Hình như lâu nay bà tin Người đó trước kia giao tình rất hậu Với băng chúa chống ta. Tiểu đệ cũng đã được thấy mặt hai lần Dạ ưng tử Vương Càn liên nói Đường Huynh nêu ra vụ này Khiến ta nghĩ tới một việc quần hào chăm chú nhìn vương càn tự hồ rất quan tâm đến lời gã vừa nói vương càn hẵng giọng nói tiếp đã có một thời kỳ mỗi năm vân cửu long mời mấy vị tri kỷ đi chơi hồ động đỉnh, trong khoảng mười năm liền không hề gián đoạn Phế công lượng đột nhiên hỏi xen vào vương huynh có chắc là vân cửu long đi du hồ thật hay không dạ ưng tử vương càn cười ha hả đáp ngay dễ nhiên là không hàng năm y mời toàn những tay võ công trác tuyệt và lại cuộc chơi đều kéo dài ba ngày chẳng lẽ mỗi năm là một lần hứng chí hơn nữa thời gian đi hồ đâu có nhất định được đậu thiên mộc đại sư hỏi ngay thời gian nào vương càn liền đáp dường như sau tiết trung thu tháng tám và trước ngày rằm tháng chín Gã nâng chén rượu nhấp cạn Đưa mắt nhìn Âu Dương Thống và nói Nếu tiểu đệ nhớ không lầm Thì Âu Dương Bang Chúa Là một trong các vị thượng khách của Vân cửu Long Âu Dương Thống nói ngay Đúng rồi đó Mấy năm trước đây Thường thường Tài Hạ được y mời Nhưng mấy năm sau này Vì bận việc nhiều quá Nên Tài Hạ từ chối hai lần Rồi từ đó không tiếp được thiếp mời nữa đâu Phí Công Lượng nói Xin Âu Dương bang chúa thứ cho tiểu đệ nhiều lời, được hỏi một câu. Vân Cửu Long trang chúa mời băng chúa đi hồ có mục đích gì vậy? Âu Dương Thống đáp ngay. Bề ngoài thì y bảo đi xem hoa bạch vi trong cảnh thu tàn, xong tài hạ xem ra thì dường như y muốn tìm kiếm một vật gì. Những người cùng đi hồ đều thấy rõ điểm này, song Vân Cửu Long tuyệt đối không đề cập tới. Thiên Mộc Đại Sư nói ngay. Lão Tăng thường nghe người nói đến Vân Cửu Long là lãnh tụ các phái võ miệt giang nam mà mình vô duyên chưa gặp được lần nào. Đường Toàn liên nói. Vân Trang Chúa là người rất hòa nhã. Thiên Mộc Đại Sư nói tiếp. Nhưng bần Tăng lại đừng nghe người ta đồn đại rất nhiều, bảo là y giả nhân, giả nghĩa mà thực ra rất gian trá. Y giả vờ quy ẩn ở trong bóng tối ban bố hiệu lệnh, chỉ huy bọn lục lâm miệt giang nam. Ngồi một chỗ để chia tài vật Đường Toàn cười nói Lời đồn đến tai đại sư không phải là không đúng Đại hiệp hay đại đạo chỉ cách nhau sợi tóc Vân Kiều Long đã làm việc thương luân bại lý không biết bao nhiêu Sau những hành vi nghĩa hiệp cũng không phải ít Người đó ở giữa khoảng vừa chính vừa tả Bảo là quân cường bảo cũng đúng Mà cho là người đại hiệp cũng không sai Thiên Mộc chắp tay tuyên Phật hiệu và nói a di Đà Phật Bần ta nghe người ta bình luận Nhưng tự mình vẫn không tin Đường Toàn cũng nói Giả tỷ gặp người này Bạn tốt khuyên gian y đừng càn rỡ Thì y rất dễ trở nên một tay đại hiệp Trong võ lâm hiện nay. Âu Dương Thống vô cùng cảm khái và nói Về nhân cách Vân cửu Long Tài hạ không dám phê bình Xong về đường võ công Thì y thật là người siêu quần xuất trống Tại hạ còn kém xạ Phí công lượng nói Đáng tiếc cho một nhân vật anh hùng Tiểu đệ vô duyên không được gặp Sau này mong được Âu Dương bang chúa tiễn dẫn một phen. Âu Dương Thống nói ngay Tại hạ xin hết sức thổi Đường toàn phe phẩy cây quạt và nói Nhưng gần đây Vân cửu Long đột nhiên mất mặt trên trốn giang hồ Và không ai được tin tức gì về in nữa đâu Phí công lượng lại nói Phải chăng Đường Huynh nghi ngờ Cổn Long Vương tức là Vân Cửu Long hóa thận Đường Toàn liền đáp Tiểu đệ dám nói quyết Cổn Long Vương không phải là Vân Cửu Long Phí công lượng nói ngay Trên đời rất nhiều việc bất ngờ sao Đường Huynh dám quyết đoán như vậy Đường Toàn cười nói Tiểu đệ vui miệng xin nói mấy câu dồ dại, chẳng những vân kiều long không phải là cồn long vương, mà còn bị cồn long vương gia hại nữa là khác. Phí công lượng nói tiếp, sao Đường huynh biết được vậy? Đường toàn liền nói, sông Trường Giang chưa giới hạn phân mình, mặt dưới xuống tới Vân Nam gồm nửa Sơn Hạ, một giải Trung Nguyên hai bên bờ sông, bất luận việc gì cũng giấu không được cùng gia bang chống tội. Có điều Âu Dương Mang Chúa bên tệ bang Làm việc rất thận trọng Không chịu khinh suất vọng động Khi chưa biết rõ ngọn ngành Thì bất luận ai làm việc gì trên bờ cõi tệ bang Chúng tôi cũng không can thiệp một cách hấp tấp đâu Phí công lượng hỏi tiếp Giả tỷ y hiếp chóc phụ nữ Cướp của giết người Quý bang cũng không can thiệp hay sao Đường Toàn cười nói Nếu xảy ra những việc đó Tệ bang phải người ngấm ngầm ngăn cản Không để họ mặc sức hoành hành Chờ bao giờ xét rõ lai lịch thuộc về môn phái nào Tệ bang sẽ thông chi cho bang phái ấy Phái người đến bắt về Dùng kỳ luật bản môn trị tội Trường hợp mà bản môn không chịu nghiêm trị Hoặc là kẻ đại đạo độc thân trên đám giang hộ Thì tệ bang mới tự xử lấy Thiên mộc đại sư gật đầu và nói Bần tăng đi qua đâu, Dần dần cũng coi quý bang như đức phật sống Che chở cho đời mấy tỉnh Trung Nguyên đều độ đức sâu xa của quý bạn. Đường Toàn lại nói tiếp. Nhưng hành vi của Vân Cửu Long lại khác hẳn tệ bạn. Phí Công Lượng khẽ thở dài muốn nói nhưng lại thôi. Đường Toàn đảo mắt nhìn quanh, tựa hồ để xem bọn Thiên Mộc, Phàm Mộc, Phí Công Lượng có cảm ứng gì không, rồi nói tiếp. Các phái võ miệt Giang Nam tuy không hết thảy đều bị Vân Cửu Long chi phối. Song y thế lực rất mạnh Tương tự như Cổn Long Vượng Ai chưa được Vân Kiều Long thỏa thuận Tất y không chịu để cho hoành hành Ở Giang Nam Thiên Mộc Đại Sư nói Nhưng hiện trạng ngày nay Thì Cổn Long Vương hoành hành ngang ngược Đối với các phái võ Giang Nam Còn Vân Kiều Long lại bặt tịn Đường Toàn nói Đó chính là chỗ khiến cho người ta Phải đánh dấu hỏi Nhưng Cổn Long Vương không phải là Vân Kiều Long hóa thân. Tại hạ dám quyết như vậy Vì thế mà e rằng Vân Kiều Long đã bị nạn rồi Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Vân Kiều Long lừng lẫy tiếng tăm Bất luận gây ra việc gì cũng náo động đến Giang Hổ Hay ít ra hắc đạo bạch đạo ở Giang Nam truyền tin đi Đường Toàn Liên nói Giả tỷ mà Vân Kiều Long gặp nạn ở nơi hoang vắng thân nhân lại biết đi để lừa đời mấy năm Phòng có gì là khó Đường Toàn trầm ngâm một lát rồi nói Cũng có thể là bị cổn Long Vương ngấm ngầm đánh thuốc mê để thâu dụng cũng nện Mọi người ngồi ăn uống xem chừng có vẻ không phục đường Toàn cho lắm Ai cũng chăm chú nghe, không nói câu gì Đường Toàn ung dung phê phẩy quạt lông nói tiếp Tiểu đệ tuy chưa thấy mặt cổn Long Vương song căn cứ vào những tài liệu lượm được Thì biết đích là một tay văn võ kiêm toàn bất luận về võ công hay về mưu trí Vân Kiều Long không thể bì kịp Thì đâu phải là tay địch thủ với ị Phí công lượng xen vào Âu Dương bang chúa cùng Vân Kiều Long Đã là chỗ thâm tình Sao không viết thơ phái người đến bên Gia Trang hỏi xem Âu Dương Thống cười nói He he he, phế huynh dạy rất phải tại hạ xin tuân mạnh ngậy Rồi quay ra bảo Bách Công bảo Người lấy giấy bút ra đậy Bách Công Bảo đem giấy bút ra Âu Dương Thống viết thơ xong dặn thần hành Bách Công Bảo Người cầm thơ này Lập tức khởi trình đến Vân Gia Trạng Diện trình Vân Trang Chúa cửu Lọng Bách Công Bảo đón lấy thơ Đi hai bước quay lại hỏi ngay Trường hợp mà Vân Trang Chúa không có nhà Thì làm thế nào đây Âu Dương Thống trầm ngâm rồi đáp Thì ngươi xin ý kiến Vân Phu Nhân Xin người mở xem ngay Rồi hoặc viết thư hoặc nhắn tin cho tạ. Bách công bảo chờ gót chạy liền Phí công lượng chắp tay hỏi tiếp Ta đang nghe tiếng thần hành Bách công bảo bên quý bang tử lậu Chuyến này vừa đi vừa về Mất chừng bao lậu Âu Dương Thống cười nói Chỉ có hư danh vậy thôi Một ngày y đi bất quá Chừng được sáu bảy trăm dặm Ha ha ha Đường toàn tiếp lời Cứ theo lộ trình mà đoán Như gặp chính Vân Kiều Long ngay thì khoảng canh hai đêm nay sẽ về đến nơi, nếu không gặp thì chưa biết chừng. Dạ ưng tử Vương Càn đột nhiên nói xen vào. Chắc chắn là không gặp Vân Kiều Long được rồi. Đường Toàn cười nói, ha ha ha, lấy chỗ giao tình giữa Vân Kiều Long cùng bang chúa tại bang mà nói, Trư Phi y không ở nhà, chứ đâu có lý không cho gặp. Cái khó là có tìm được Vân Kiều Long hay không. Dù sao việc này cũng không quan trọng. Chỉ cần bắt đường nữ lang áo trắng trong chiếc thuyền lớn kia Là việc tra ra nhân vật đứng sau bức màn không khó khăn gì nữa đâu Đường toàn từ từ đảo mắt ngó quần hào Ai nấy ngồi yên không nói gì Nguyên bọn này sau khi cùng nữ lang áo trắng động thổ Đã biết rõ lực lượng cường địch ghê gớm Chẳng ai tin tưởng vào võ công để bắt sống đường nữ lang Nên họ đành ngồi nín thinh Đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt nói tiếp Nếu chúng ta trông cậy vào võ công Để tranh thắng với nữ làng áo trắng Thì dù mình có thắng thị Tất cũng bị tổn thương Vì thế mà tiểu đệ chủ trương dùng mưu để thủ thắng Phí công lượng nói Đường huynh bàn rất trí lý Nhưng biết dùng kế gì bây giờ Đường toàn cười đắp Ta dùng độc trị độc Bọn họ chuyên dùng chất độc Để chi phối thuộc hạ Thì chúng ta cũng lấy chất độc Để đối phó với họ Tiểu đệ đã phái 12 tên bơi lặn giỏi bắt ghim thuyền lớn lại để khi cần đến là đục thủng đáy cho đám thuyền rồi bắt sống bọn họ. Nhưng sau tôi nghĩ rằng bọn họ đã dám đậu thuyền dưới sông thì chắc họ bơi lội dưới nước cũng thuần thục. Nên tiểu đệ thay đổi phương pháp là dùng thuốc mê. Nếu việc này có hiệu quả thì bắt họ dễ lắm tránh khỏi một trận huyết chiến. Đường Toàn lại nhìn Thiên Mộc, Phạm Mộc nói tiếp. Chắc hai vị lão thiền sư cũng cười tiểu đệ dùng thủ đoạn này. Nhưng hiện nay mình lâm vào tình thế đặc biệt. Chẳng những cường địch võ công xuất chúng mà trong đám thuộc hạ đa số là bị họ dùng chất độc chi phối. Cả những người không có tội tình gì với họ nữa. Một khi tinh thần của những người này đã bị kiềm chế, không biết gì nữa, họ sẽ hung dữ vô cùng. Tiểu đệ vừa đứng trên bờ lược trận đã thấy Thanh Thành song kiếm cố nhiên là người trong phái lớn. Gã thiếu niên sắc mặt vàng khè Không chừng cũng là tay cao thủ danh giá, Tay gã đẹp như ngọc Mà sắc mặt lại vàng bụng Có lẽ gã đã nhồi thuốc hóa trạng. Đường toàn nói đến chỗ hứng chí Bất giác mỉm cười phẩy quạt luôn mấy cái Rồi nói tiếp Khi gã gột rửa vết bôi trên mặt Biết đâu chư vị lại không nhận ra Là người quen thì sao Thiên mộc đại sư khen rằng Võ Lâm đồn đại rất nhiều về tiếng tâm hai vị văn thừa, võ tướng cùng ra bạn. Bữa nay được nghe lời cao kiến, mới biết mắt thấy còn hơn tai nghẹ. Đường Toàn thốt nhiên nghiêm sắc mặt và nói Hai vị lão thiền sư cùng phí đại hiệp, tiểu đệ còn mấy câu khó nghe, nói ra, mong chư vị miễn trách trọ. Thiết mộc nói ngay Bần tăng xin rửa tay để nghe lời cao luận đẩy. Phí công lượng cũng nói Đường huynh có điều gì xin cứ nói toạc ra đi Đường toàn cười nói Hè hè Tiểu đệ xem nét mặt mấy vị đây Dường như đã trúng phải kịch độc Có điều bị nhẹ thôi Nên thời gian bộc phát có thể chậm lại Không chừng hơn 10 bữa Nửa tháng hay là 3 tháng cũng nên Nếu không điều trị thì sau này phiền lắm đó Phí công lượng hỏi ngay Thật khó nói quá đi Tiểu đệ tuy có biết sơ qua cách dùng thuốc độc và giải độc, nhưng phương pháp dùng độc rất là phức tạp. Người tinh về môn này thường hòa nhiều loại chất độc với nhau, nên dù là tay danh y chữa độc cũng không thể ngó qua mà đoán rõ bệnh tình. Thiên Mộc Đại Sư cũng nói. Đường Tiên Sinh coi dòm anh em Bần Tăng có bị trúng độc hay không. Đường Toàn gật đầu và đáp. Đúng rồi đó, hai vị lão tiền thiền còn bị nặng hơn Phí Đại Hiệp rất nhiều. Thiên Mộc bỗng nói: "Bần tăng đã vận khí thử sao chưa thấy gì khác lạ đây?" Đường Toàn nói ngay: "Hiện nay các bạn trong Võ Lâm nhiều người có quan niệm sai lầm, căn cứ vào nội công thâm hậu của mình, tưởng chỉ vận khí hành huyết là có thể tự biết mình có bị trúng độc hay không. Kể ra thì biện pháp này cũng hợp lý, song cách dùng mỗi ngày một cải biến đi, các chất độc kỳ dị pha lộn với nhau rồi đem sử dụng đã thành tập quán." Mấy năm nay Người dùng thuốc độc Là có chủ trương cho chất độc Ngấm vào dây thần kinh Chứ không cần cho đi qua dạ dày Và ruột gạn Khiến cho người bị trúng độc Vẫn không hay biết Mãi đến khi chất độc bộc phát Người bị hại mới cảm thấy Thì đã quá muộn rồi Dù hoa đà tai thế Cũng vô phương cứu chữa Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Ngồi nghe tiên sinh một lúc Còn hơn đọc sách 10 năm Lời câu luận của tiên sinh Thật là phi phạm Đường Toàn lắc đầu mỉm cười nói tiếp Bản luận binh cơ trên giấy tờ Tiểu đệ chẳng qua xem sách thấy thế Còn thực hành ra sao khó nói quá đi Xin lão thiền sư đừng vội quá khẹn Phí công lượng cũng nói Nghe lời cao luận của Đường huynh Như người đang ở chỗ tối được thấy ánh sáng Đường Toàn nói Về cách chế thuốc độc cũng có lắm lỗi Có người chủ trương tương khắc Dùng toàn thuốc cay đắng Thế mà vô dụng Có nhiều thứ thuốc không lấy gì làm mãnh liệt Nhưng sau khi hòa hợp với nhau Lập tức biến ra kịch độc Cách đánh thuốc độc cũng tiến bộ rất nhiều Có người mượn gió đưa hơi Có người dùng nước lửa Hoặc ám khí để phóng ra Mùi sắc thuốc độc trải bao phen biến cải đến nay Thì không có màu sắc mùi vị gì cả Mà chất thuốc rất mạnh Chỉ một chút đã khiến người bị trọng thương. Đường toàn đưa mắt từ từ nhìn mọi người rồi nói Trừ vị đây bị trúng độc Biết mà không đề phòng được Đường toàn khẽ thở dài Rồi nói tiếp Tiểu đệ nghe quan huynh kể lại tình hình Thì liệt vị có thể trúng độc Trong lúc ghi tên vào ký tự bạ Nếu quả như vậy Thì không phải là dấu ở trong sổ Mà là luyện vào bút Nên có vị trúng độc mà không hay biết Thiên mộc đại sư liền nói Đường tiên sinh quả là cao kiến Bần tăng giờ biết mình trúng độc rồi Nhưng ở trong tình thế cấp bách Không có thì giờ dành để mà điều trị Đành trở về chùa thiếu lâm rồi hãy hãy Đường toàn liền nói Mặc dù lão thiền sư ở vào tình thế cấp bách này Nhưng vẫn không thể để chất độc bộc phát ra sao thì ra Ít nhất cũng phải uống thuốc cầm Để nó lên cơn chậm lại đi Thiết mộc cười hỏi Đường tiên sinh có thứ thuốc đó không? Đường toàn đáp ngay Tiểu đệ đóng cửa Theo sách bắt trước tiền hiền chế ra một thứ thuốc giải Nhưng thứ này chỉ thích hợp với một loại thuốc độc Còn đối với những chất độc vô song Chưa biết có công hiệu gì hay không Đường toàn vừa nói Vừa móc trong bọc ra cái bình sứ trắng Mở nút lấy mấy viên đưa cho quần hào Rồi cười nói ngay Thứ thuốc hoàn này tuy chưa chắc đã chữa được chất độc cho quý vị Nhưng có bảo đảm là dùng nó không hại gì Các vị cứ phóng tâm mà uống đi Phí công lượng tựa hồ vẫn không yên tâm, cầm viên thuốc lên ngửi, chờ cho quan Tam thắng, vương càn, quyết rồi, là mới bỏ thuốc vào miệng. Thiên mộc phà mộc cầm lấy nuốt ngay. Đường toàn liên nói. Sau khi uống thứ thuốc này nên vận động một lúc cho thuốc mau thấm vào cơ thể, song chư vị đây đều có tuyệt kỹ thì không cần. Chỉ cần vận khí điều hòa hơi thở là đủ trợ lực để dẫn thuốc giỏi. Thiên mộc đại sư tùm tìm cười. Rồi nhắm mắt vận khí đầu tiên Quần hào cũng làm theo như vậy Và chỉ trong khoảnh khắc Cảm thấy một luồng nhiệt khí trong huyệt đạo đan điền Chuyển động Rồi từ từ lưu hành khắp cơ thể Đường toàn đầy nắp bình lại Cất vào bọc Chăm chú nhìn quần hào Thì thấy mí mắt chuyển thành màu hồng lạt Thì biết rằng thuốc đã phát sinh công hiệu Ông nghĩ thầm Sau khi thuốc này thấm vào người Toàn thân sẽ nóng gian Khó chịu Mình không bảo họ trước e rằng sẽ đưa đến chỗ hiểu lầm. Đường Toàn đang ngẫm nghĩ, Thiên Mộc đại sư bỗng mở to mắt, hai tia thần quang kỳ dị chiếu thẳng vào mắt Đường Toàn. Đường Toàn mỉm cười hỏi ngay. "Phải chăng lão tiên sư thấy trong mình nóng lệnh?" Thiên Mộc gật đầu và đáp, "Đúng thế đó." Đường Toàn cất cao giọng lên và nói, "Các vị đừng có ngại chi hết, chất thuốc này đã gặp chất độc trong mình đại sư." nhiệt khí sắp bốc lên khiến cho phụ tạng nôn nao, nhưng chỉ chừng ăn xong bữa cơm sẽ trở lại dễ chịu ngậy. Đường Toàn chưa dứt lời thì phí công lượng cùng Phạm Mộc Đại sư cũng mở mắt trừng trừng. Phí công lượng còn ra vẻ oán hận, nhìn chăm chạp vào Đường Toàn. Nhưng khi nghe Đường Toàn giải thích rồi, lão cũng nguôi đi một chút, cười lạt và hỏi: Ha, phải chăng đó là những lời gan ruột của tiên sinh? Đường Toàn gật đầu cười nói. Tiểu đệ thật có lỗi không nói trước Không dám trách phí đại hiệp đã hiểu lầm Phí công lượng cười hành hạch hỏi ngay ha, ha, ha. Nếu thuốc này không phải là thuốc giải độc thì sao Đường toàn nhíu lông mày và đáp. Phí đại hiệp không tin tại hạ Thì dù tại hạ có miệng lưỡi như tô tần Cũng không thể giải bày được đâu Nhưng chỉ trong chốc lát các vị sẽ phục hồi như cũ Phí công lượng dương mắt nhìn Âu Dương Thống Rồi từ từ cúi đầu xuống Ngầm vận nội công Đột nhiên lão phóng chân phải điểm vào huyệt tam âm giao Của đường toàn Đường toàn bị đánh đòn này Toàn thân run bắn cả lên Sắc mặt lợn lạ Âu dương thống cả kinh hỏi ngay Tiền sinh làm sao thế May mà phí công lượng lúc đưa chân ra đá Chuẩn bị trì điểm huyệt đường toàn Bằng sức Âm nhu chưa đến nỗi bị chấn động Đường toàn thò tay vào bọc Lấy khăn tay lau mồ hôi chán Cười và nói Ha ha, tôi không sao cả đâu Vì đêm qua gặp gió lạnh Trong người hơi khó chịu Chỉ ngồi một lúc là khỏi ngay Thốt nhiên, phí công lượng nhìn bọn thiên mộc đại sư Hỏi ngay Hai vị lão thiền sư đã thấy dễ chịu hay chưa? Thiên mộc đại sư đáp Trong nội phủ hơi nôn nao một chút Và người phát nóng Chưa có gì khó chịu cho lắm Phí công lượng tủm tìm cười và nói Nếu hôm nay bọn ta uống đây không phải là thuốc giải độc thì... Đường Toàn mỉm cười ngắt lời. Nếu phí đại hiệp bị chết đi về thuốc của tiểu đệ, thì chắc tiểu đệ cũng khó lòng sống cho được. Phí công lượng cười nói. Đường Huynh không có tâm địa độc ác thì bất tất phải sợ hãi đi. Đường Toàn nói ngay. Trên trốn giang hồ có tiếng đồn rằng rất khó mà loài bịp được phí đại hiệp. Này xem ra quả nhân đúng lắm Phí công lượng nói tiếp Tiểu đệ chẳng có tài cán gì đâu Duy có một điều là không muốn để người ta chơi khẳng Đường toàn cảm thấy nửa người, người tê nhất Tay phải cũng đau bút Nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh cười nói Bây giờ phí huynh có thể khoan vận nội công được rồi đó Những người ngồi nghe câu chuyện đối đáp giữa đường toàn và phí công lượng Không hiểu đến ý kiến sâu sắc Chỉ nhìn chăm chập vào hai người Âu Dương Thống thấy Đường Toàn sắc mặt dần dần tươi lại, thở phao và nói Tiên sinh người vẫn yếu, lại vì việc bang bề bộn mà lao tâm quá độ nên thể chất lại càng kém đi Nếu Tiên sinh thấy khó ở thì nên nằm nghỉ Các vị đây toàn là người hào hiệp, độ lượng rộng rãi, không ai trách Tiên sinh thất lễ động." Đường Toàn nói "Đa tạ bang chúa có lòng săn sóc, thuộc hạ tuy hơi khó ở nhưng không hề trị Âu Dương Thống liền nói Tiên sinh giỏi nghe thuốc Sao không uống một chút cho đỡ đi Đường Toàn đáp ngay Không cần phải thế Thuộc hạ thấy dễ chịu nhiều rồi Thực ra tay ông tê nhức, Cử động khó khăn Ông sợ móc tay vào bọc lấy thuốc Âu Dương Thống sẽ nhận ra cử động ngượng nghịu Nên nói quanh cho xong chuyện Thiên Mộc Đại Sư cũng cảm thấy Trong mình có điều gì khác lạ Quay lại nhìn phí công lượng hỏi ngay Phí huynh có thấy gì hay không? Phí công lượng đáp. Tiểu đệ chỉ thấy phát nhiệt, còn lão thiền sư thấy thế nào? Thiên mộc nói. Đương nhiên tiên sinh quả đã không lầm, bần tăng cảm thấy trong người khoan khoái hơn rất nhiều. Phí công lượng bé lén cười và đáp. Tài hạ chưa thấy gì hết. Nói xong, nhắm mắt, vận khí điều hòa hơi thở. Trên chiếu rượu, ai nấy đều ngồi yên lặng. Âu Dương Thống tự hồ đã nhận thấy có điều kỳ dị, quay lại nói nhỏ với Chu Đại Trí mấy câu. Chu Đại Trí gật đầu, chạy đi ngay. Âu Dương Thống cũng đứng lên, từ từ lại bên Đường Toàn khẽ hỏi: "Có thật tiên sinh khó ở hay không?" Đường Toàn từ từ quay lại, đưa mắt ra hiệu Âu Dương Thống, biết chẳng cần quan tâm gì hết, rồi cả cười đáp ngay. Thuộc hạ tự biết cách giữ mình, xin mang chúa trở lại chỗ ngồi chờ. Âu Dương Thống vốn rất tin phục Đường Toàn Thấy y đưa mắt ngăn trở mình Biết là đã có dụng ý Liền trở về chỗ ngồi ngay Phí công lượng đột nhiên mở mắt ra cười và nói Thuốc đường huynh quả là công hiệu như thần Tiểu đệ đã cảm thấy thuốc chạy dần dần trong người Đường Toàn cười nói ngay Thế là may lắm Tài hạ chỉ mong phí để hiệp uống vào không đến nỗi sinh biến chứng Phí công lượng đột nhiên đứng phát dậy nói ngay Nếu đường huynh tin ta Thì xin mời ra ngoài kia nói chuyện một chút đi Đường toàn hỏi ngay Chẳng hay phí đại hiệp có điều chi chỉ giáo Phí công lượng liền đắp Tiểu đệ có chút việc cần thỉnh giáo đường huynh Đường toàn tùm tìm cười Lắc đầu ngồi yên Phí công lượng nghĩ thầm Chắc là thương thế trong mình y Đã bộc phát E rằng y không cử động được Nghĩ như vậy phí đưa tay ra nắm lấy tay cổ đường toàn ngầm vận thân lực vào rồi kéo đường toàn dậy đường toàn nhu lấy phí công lượng cất bước hai người đi ra phía bờ sông âu dương thống cũng đứng phát dậy muốn đi theo thiên mộc đại sư đưa tay ra ngăn lại khẽ nói bang chúa cứ yên lòng đi phí công lượng có to gan đến đâu cũng không dám ám hại đường tiên sinh bọn họ có việc gì bàn tính với nhau đó hai người đưa nhau ra ngồi đối diện dưới một gốc cây Phí công lượng với tay tựa hồ đang cùng đường toàn bàn luận một vấn đề quan trọng. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, hai người đều đứng dậy trở về. Mọi người chú ý nhìn thấy nước da đường toàn đã trở lại hồng hào, vẻ mặt tươi tỉnh. Thiên mộc đại sư thở phào nhẹ nhõm cười và nói. Hai vị đều là bậc miêu cao, hẳn đã tìm ra kế phá địch. Đường toàn cười đáp ngay phí đại hiệp chẳng những võ công hơn đệ nhiều mà mưu lược cũng không kém gì tiêu đệ phí công lượng lớn tiếng và nói tiên sinh thực khéo nói tại hạ còn kém tiên sinh xa lắm thiết mộc nói ngay thôi hai vị đừng có khách sáo nữa đi xin bàn ngay vào chính đẻ bây giờ chúng ta phải đối phó với nữ lang áo trắng ra sao đường toàn ngoảnh đầu nhìn trời và đắp đại hạ đã phái người mang thuốc mê trà trộn vào trong bọn họ chỉ đến tối là có tin tức có chậm cũng chỉ đến nửa đêm là cộng thiên mộc hỏi ngay thế theo ý đường tiên sinh thì hãy chờ hồi âm rồi ta hãy đi tìm bọn họ hay sao đường toàn liền nói nếu thuốc mê hiệu nghiệm thì chúng ta đỡ nhọc sức rất nhiều phí công lượng hỏi ngay giả tỷ bọn họ đã đề phòng không hạ thủ được thì sao Đường Toàn lại đáp Thế chúng ta sẽ tính cách khác thôi Ngừng một lát Đường Toàn lại nói Tài hạ chắc là kế hoạch công kỳ vô bị này Không đến nỗi thất bại Có sợ là sợ tay tiếp viện của địch Đến nơi trước thì thuốc mê bộc phát Giải cứu kịp thời Thiên mộc hỏi ngay Sao tiên sinh lại biết bọn họ Có người đến tiếp viện đây Đường Toàn nói Tại hạ đã điều tra xung quanh đây, thấy có dấu hiệu ngấm ngầm. Những dấu hiệu đó chỉ rõ phương hướng. Tiểu đệ đã phái người đi điều tra khắp nơi. Quả nhiên tìm ra vô số ám hiệu giống nhau từ các nẻo đường đưa về. Và tiểu đệ khám phá ra rằng bọn họ dừng thuyền ở đây hẳn có dụng ý gì đây. Phí công lượng cười nói: Ha ha ha ha. Nếu vậy tiểu đệ hóa trang làm ngư ông trà trộn vào chiếc thuyền lớn để xem sao. Đường toàn cười đáp Bất tất phải thế Tiểu đệ đã phái những thuyền nhỏ mau lẹ vây quanh chiếc thuyền lớn Bọn họ quyết không chạy đâu được Và trên thuyền lớn có điều gì biến chuyển Cũng không qua khỏi mắt giám sát của bọn ta Thiên mộc đại sư nói ngay Chúng ta vào đây đã lâu Bây giờ thử trở lại bờ sông xem sao Nhà sư nhận thấy câu vừa nói chưa tỏ rõ được ý kiến của mình Liền đứng dậy nói tiếp Bần tăng đi chuyến này Đây là vâng mệnh trưởng môn phương trượng Để điều tra về cái chết của mấn lão anh hùng, Nhưng chưa ra manh mối chi cả Bây giờ chỉ còn cách bắt nữ lang áo trắng Đưa về chùa phục mệnh Luật lệ tệ tự rất là nghiêm Trưởng môn phương trượng đã ra lệnh Không thể nào trở về với hai bàn tay trắng được đâu Âu Dương Thống hỏi ngay Hai vị đại thiền sư định ý vào võ công Để bắt nữ lang áo trắng hay chặn Thiên Mộc đam ngay Quý bang dùng thuốc mê mà thành sự, bọn Lão tăng được giảm bớt sức lực thì còn gì hay bằng. Có điều nữ lang áo trắng là người chủ chốt trong vụ này, e rằng Quý bang muốn giữ thay lại để điều tra. Về điểm này, Lão tăng cầu xin Âu Dương bang chúa phá lệ giúp cho Lạc tăng một phen. Âu Dương thống cười nói: ha, ha, ha, ha. Vụ này tại hạ rất mong được việc cho lão thiền sự, nhưng có bắt sống được nữ lang áo trắng. Tệ bang cũng rất cần khai thác ở nơi thị về sự thật trong vụ này, tìm cho ra cái nguyên nhân thầm kín mà bọn họ đối đầu với tệ bạn. Thiên Mộc Đại sư lấy làm khó nghĩ, chỉ mềm cười, trầm ngâm không nói gì. Âu Dương Thống liền nói: về vụ này, tại hạ có một biện pháp dung hòa, không hiểu đại sư có đồng ý hay chẳng? Thiên Mộc hỏi ngay: biện pháp gì đây? Âu Dương Thống đáp: Sau khi bắt được nữ lang, bản bang xin trao hỏi thị trước cho biết ngọn ngành, rồi sẽ do đại sư lãnh về quý tự được không? Thiên Mộc hỏi lại Quý bang định truy vấn thị ở đâu? Có cần đưa về căn cứ bên quý bang hay không? Âu Dương Thống liền đáp Tuy tại hạ không dùng nghiêm hình để bắt buộc cung khai, nhưng đối với nữ lang này thì khác Bất luận bằng cách nào, tệ bang cũng phải tra ra cho rõ trắng đen. Dạ ưng tử Vương Càn liền nói Bây giờ tưởng chừng chưa cần bàn đến chuyện đó Chỉ chờ khi bắt được nữ lang sẽ đem thảo luận cũng chưa muộn Thiên Mộc Đại sư nói ngay Bần tăng tưởng ta nên bàn luận trước đi Để tránh khỏi sự tranh chấp về sau Âu Dương Thống liền nói Đại sư dạy trí phải Tế bang chỉ nội điều tra trong vòng một giờ Thiên Mộc liền nói Một lời bang chúa như đinh đóng cột Bần Tăng xin ghi lại Hiện giờ Bần Tăng tưởng thuốc độc chưa lên cơn Thì động thủ trước đi Bần Tăng xin giúp bang chúa một tay Để sớm hạ cường địch Quân sư Đường Toàn lại ngửa mặt trông trời Và nói Xin chư vị hãy chờ lát nữa đi Nếu không có tin tức gì Chúng ta sẽ tính kế cũng chưa muộn Ngờ một lát Ông nghiêm nét mặt nói tiếp Đúng là chư vị chúng độc giỏi Không phải đệ nói ngoa đậu Nếu không điều trị sớm đi Thì sau này nguy hại cho lắm cá vị tự chữa được là hay Và nên liệu trước đi Và nhất không thể tự chữa được Thì xin đến Tổng trại Tệ Bang Tại Hồ Động đỉnh Tiểu đệ xin tìm cách điều trị cho liệt vị Đệ xin chờ trong thời hạn Từ 1 đến 2 tháng Ở Cổng trại Quân Sơn Thiên Mộc chắp tay và nói Bần tăng rất cảm kích Thành tình của tiên sinh Tại chùa Thiếu Lâm chúng tôi cũng có dược phẩm, nhưng chưa rõ có chữa được chất độc này hay không. Nếu không chữa được thì trong thời hạn đó sẽ đến quân sơn để thỉnh giáo tiên sinh. Phí công lượng nghiêng mình cung kính và nói, tiểu đệ chắc là phải nhờ đến tiên sinh rồi. Đường Toàn khoanh tay đáp lễ cười nói, không dám chính để đây lấy làm vinh hạnh được trị bệnh cho các liệt vị đậy. Âu Dương Thống đột nhiên thở dài, ngồi ngay ngắn lại nâng chén lên mời và nói Xin liệt vị cạn chén trỏ, rồi nâng chén uống cạn trước Thiết Mộc nhíu lông mày hỏi ngay Dường như băng chúa có tâm sự gì trọng đại, bọn Mần Tăng muốn nghe được không? Âu Dương Thống cảm khái và nói Từ khi đệ lên ngôi băng chúa cùng Gia Bang đã hơn 20 năm nay Những biến cố diễn ra liên miên." Hùng tâm trang khí từ hồ dòng nước chảy xuôi Mười mấy năm nay Nếu không được đường tiên sinh trù hoạch đại kế Thì giang ba chữ cùng ra bang Cũng không còn nữa Tưởng đường ngày gió lặng sóng yên Thì lại xảy đến cái chết của mẫn lão anh hùng Làm cho trong võ lâm Lại nổi phong bạ Phí công lượng bật lên Một chàng cười dài và nói Ha ha ha ha Những sự nguy hiểm trên trốn giang hồ Khác nào những đợt sóng trên sọng Đợt này chưa qua, đợt sau đã tiếp, bao giờ mà hết cho được. Tiểu đệ đây treo kiếm 10 năm, biệt tích giang hồ, mà rồi sau cùng cũng vướng vào vòng thị phi ân oán, bắt buộc phải trở lại giang hồ. Âu Dương Thống ngoảnh trông lên trời hỏi ngay. Hôm nay có phải là 14 tháng 7 hay không? Thiên Mộc liền đáp. Đúng 14 tháng 7. Âu Dương Thống nói bằng một giọng buồn thảm nếu như chư vị cần Đường Tiên Sinh chi đọc cho thì nhớ đến Quân Sơn trước ngày Giám Tháng Chín. Qua ngày đó Đường Tiên Sinh đi nơi khác rồi đó. Phí Công Lượng ngạc nhiên hỏi ngay: sao Đường Tiên Sinh không ở Quân Sơn nữa sao? Âu Dương Thống liền nói: đúng rồi, kỳ hẹn tại hạ cùng Đường Tiên Sinh là mười hai năm, đến Giám Tháng Chín là hết, Đường Tiên Sinh sẽ từ biệt Tệ Bang. Bỏ lại cơ nghiệp do tay mình xây dựng trong 12 năm trời để vào rừng sâu ẩn lánh. Quan tam Thắng nghe nói nhảy lên hỏi ngay. Sao quân sư định bỏ đi sao? Âu Dương Thống liền nói. Lúc ta xin tiên sinh ra giúp, đã ước hẹn trong cùng một thời hạn 12 năm. Nay sắp hết kỳ hạn, ta không dám thất tín nữa đâu. Âu Dương Thống khóe mắt lộ ra cảm tình lưu luyến vô hạn nhìn đường toàn quan tam thắng đột nhiên lớn tiếng hỏi ngay đường huynh đi thật sao đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt và đắp còn những hai tháng kia mà đến bấy giờ sẽ hay hiện nay phải lo kế đối địch cai đã thiên mộc Phạm mộc phí công lượng không muốn xen vào việc nội bộ cùng ra bang nhưng thấy bọn họ được đường toàn một nhân vật rất quan trọng giúp đỡ đường toàn đi thì không còn ai bổ khuyết được sự tổn thất đó Giữa lúc chiếu rượu đang im lặng Bất hình lình có tiếng chân người Hai gã đệ tử cùng ra bang Mặc áo sắc cho hốt hoảng chạy vào Thoáng trông sắc mặt chúng Quần hào đã biết ngay là họ đến Có chuyện quan hệ Tình hình đột nhiên có vẻ khẩn trương. Đường toàn đứng dậy hỏi ngay Bên địch có người đến tiếp viện Phải không Hai gã đứng trước khoanh tay thi lễ Gã bên tả liền nói Đệ tử vâng mệnh tuần tiểu Những đường hiểm yếu bốn mặt Phát giác ra rằng có bốn nằm chỗ những cọc đóng đã bị nhổ đi. Quan tam Thắng lớn tiếng hỏi ngay. Những người được phai đến canh giữ đi đâu? Gã bên phải liền đắp. Đệ tử đã điều tra ra thì những người giữ nơi đó bị chết lâu rồi. Âu Dương Thống được tin báo kinh ngẩy, không khỏi giận mình hỏi xen vào. Chúng chết ra sao? Gã bên phải đáp ngay. Dường như bị chúng ám khí chất độc. Toàn thân không có thương tích Chỉ có màu da biến ra xanh xám Thiên mộc đại sư cũng hỏi ngay Những thi thể đó hiện giờ ở đâu? Hai gã đồng thanh và đắp Vẫn để nguyên chỗ Chưa có lệnh của bang chúa Chúng tôi không dám tự chuyên rời đi nơi khác Đường toàn bỗng nói Xin chư vị yên tâm uống rượu đi Để ta cùng quan huynh đến trước xem sao Rồi sẽ bàn Phí công lượng nói ngay Bọn này hiểm độc vô cùng Tiểu đệ xin cùng đi với Đường Huỳnh Quan Huỳnh để giúp một tay Âu Dương Thống đột nhiên quay lại bảo Thiết vệ Chu đại trí Người đến bảo tứ thập Bát kiệt Chia ra một nửa giám sát thuyền lớn Còn một nửa về đây nghe lệnh biết trợ Dạ ưng tử vương càn đứng dậy và nói Tôi cũng xin đi theo Đường Huỳnh Đường toàn tùm tìm cười đảo mắt nhìn mọi người rồi nói Đã có Quan Huỳnh Lại thêm vương huynh giúp đỡ trò, tiểu đệ không còn lo gì nữa. Xin chư vị ngồi chờ đây một chút, tiểu đệ đi rồi, lập tức trở về ngay. Nói xong, rũ áo đứng dậy bảo hai gã mặc áo sắc trò. Các người đi trước dẫn đường cho chúng ta đi. Hai đệ hán áo sắc trò trở gót thong thả cất bước đi, vì chúng biết đường toàn kém võ công nên không đi mau. Quan tam thắng, vương càn đứng dậy đi theo đường toàn. Đi trường được 30 trượng, đột nhiên có một cỗ xe lừa chạy lại đón Trên xe có một gã áo đen đầu đội mũ đại thảo sụp xuống mặt Vương Càn mấy lần ngấp nghé muốn nhìn Xong gã này dường như có ý muốn giấu mặt Gã tránh đi mắt Vương Càn một cách rất là tài tình quan tâm thắng khẽ bảo Vương Càn quãng đường này khá xa, mời tiên sinh lên xe đi Đường toàn tùm tìm cười bước lên xe lừa và nói Tiểu đệ lên xe, đang tranh thủ thời gian. Hai gã dẫn đường thấy Đường Toàn lên xe rồi, lập tức dạo bước. Gã ngồi phía trước xe mặc áo đen giơ tay lên, xe lừa lập tức chạy rất mau, đuổi sát hai gã dẫn đường. Quan Tam Thắng cùng Vương Càn chạy theo xe, vừa chạy vừa ngẩng nhìn bên mặt để quan sát cảnh vật xung quanh, đồng thời để bảo vệ Đường Toàn. Đi trong khoảng thời gian trường uống cạn tuần trà, thì đến một chỗ ngã ba. Hai gã mặc áo sắc cho dơ tay trỏ một bụi cỏ rậm gần đó và nói những cọc ngầm nơi đây đã bị nhổ đi còn thi thể người của ta ở trong bụi cỏ này đường toàn dơ quạt ra trỏ gã áo đen trong xe đột nhiên buông lỏng tay khiến cho xe chạy gần lại bụi cỏ mọi người để mắt nhìn kỹ quả thấy một xác chết nằm lăn trong bụi cỏ lúc đó quan tam thắng cùng vương càn cũng theo đến nơi quan tam thắng toàn đưa tay lật xác lên xem gã đó là ai bỗng đường toàn la to lên và nói quan huynh chớ đụng vào xác chết đó ngón tay quan tâm thắng vừa chạm vào tử thi dần mình quay lại hỏi ngay sao vậy chứ đường toàn cười và đáp đó là phòng xa quan huynh bẻ một cành cây đẩy xác chết lại cho tiểu đệ coi quan tâm thắng nói quân sư cẩn thận quá đi người chết chẳng lẽ còn phòng ám khí được sao tuy miệng nói như thế nhưng quan tam thắng làm theo lời đường toàn ông bẻ cành cây đẩy tử thi lại đường toàn để ý nhìn xác chết sắc mặt xám xanh tựa như người chúng am khí tuyệt độc mà chết đi lại cũng giống người bị kẻ khác dùng thủ pháp trả mạch làm đứt hết những đường kinh mạch máu tụ lại mà chết đường toàn quay lại hỏi hai đại hán áo sắc cho các ngươi đã xem xét trong mình y có thương tích gì hay chưa hai gã cung kính và đáp Thuộc hạ đã xem rất kỹ Toàn thân không có vết tích gì cả đâu Đường toàn trầm ngâm một lát Rồi cười nói với quan tam thắng Tiểu đệ không hiểu võ công Phiền quan huynh coi xem Y bị ám khí có chất độc Hay là bị kẻ khác làm đứt kinh mạch mà chết đậy Quan tam thắng xem xét một lúc rồi đáp Toàn thân gã đúng là không có thương tích gì Dường như y bị người ta bít các huyệt đạo Bằng thủ pháp trả mạch Máu không lưu hành được Ngừng lại mà chết đi Quan Tam Thắng ngừng lại một lúc Rồi nói tiếp Giả tỷ Đường Huynh không cho tôi lấy tay mó vào xác chết Thì tôi không xem ra được đậu Đường Toàn cười nói Cá vị ghi tên vào ký tử bạ Chỉ trong nháy mắt đã bị trúng độc Cuốn chi là sờ vào người để khám nghiệm tử thi Nếu đối phương bỏ chất kịch độc vào áo quần tử thi này Thì người trúng độc phải lập tức té lăn giả Liệu quan huynh có phòng bị được hay không? Quan Tam Thắng liền nói Cái đó... Đường Toàn cười nói ngay Không cái đó cái điếc gì hết Ta thử hỏi quan huynh bị trúng độc thì làm thế nào? Quan Tam Thắng tủm tìm cười không nói gì nữa Cầm cành cây bới đầu tóc tử thi xem kỹ một lượt rồi nói Ta có thể xác định gã không bị chết đi vì ám khí Mà bị nỗi thương ở sau lưng Có lẽ hung thủ võ công tuyệt cao Phóng trưởng đánh đứt kinh mạch Một cách bất thình lệnh Đường toàn nói ngay Thế võ này đã được coi là tuyệt giỏi hay trở Quan Tam Thắng liền đáp Phải là hạng võ công thượng thừa Mới sử dụng cho được Trên trốn giang hồ Rất ít người có thủ pháp này Đường toàn đột nhiên nghiêm nét mặt Và nói tiếp sẽ ra bọn ta đã gặp phải tay kình địch, chúng đã chuẩn bị từ trước rồi. Cờ cuộc bữa này ai ăn ai thua chưa thể biết trước được đâu. Ông quay lại bảo đại hán áo sắc cho. Ngươi dẫn ta đi coi mấy chỗ nữa đi. Hai người vâng mệnh dẫn đi coi thêm hai chỗ nữa, và những xác chết đều bị ám khí mà chết đi hoặc bị trưởng thế đả thương. Tình trạng mọi xác chết đại khái giống nhau. Đường toàn xem xong các thương thế. Dặn hai gã để hán áo sắc cho Các người tìm cách tập trung những thi thể này vào một chỗ đi Dùng mỡ lửa đốt để hỏa táng cho họ Hai gã vâng lời Đường Toàn ngửa mặt nhìn trời và nói Chúng ta về thôi Quan Tam Thắng biết Đường Toàn là người rất cẩn thận Bất luận việc gì Ông ta cũng điều tra rất kỹ Mà sao đối với vụ này Ông chỉ nói sơ qua không nghiên cứu tường tận Nên Quan rất lấy làm kỳ hỏi ngay chúng ta mới coi qua đã về rồi sao? Đường toàn nghiêm nghị và đáp, đúng rồi chúng ta cần về sớm để còn bố trí lại mọi việc. rồi ông khẽ bảo gã áo đen chạy lẹ đi, biết chưa? gã áo đen giật dây cương, xe lừa đột nhiên chạy đi như bay. quan tam thắng cùng vương càn đưa mắt nhìn nhau rồi chạy theo xe. xe chạy rất nhanh, trước mắt đã về đến chiếu tiệc. bọn âu dương thống đang ngồi chờ. Vừa thấy đường toàn về tới nơi Lập tức chạy ra nghênh tiếp Thiên mộc đại sư chắp tay hỏi ngay Tiên sinh đã khám phá được gì hay không Đường toàn từ từ xuống xe Chắp tay đáp lễ và nói Nữ làng áo trắng đậu thuyền ở bờ sông Là đã có dự mưu tự trước rồi Âu Dương Thống nhíu cặp lông mày Hỏi ngay Chẳng lẽ thi dương thuyền không nhổ neo Là có ý dụ bọn tạ Đường toàn bước vào chiếu tiệc, nghiêm nét mặt và đáp Cứ lấy tình hình trước mắt mà đoán thì đúng thế thật. Nhưng chúng ta theo dõi đã tìm ra một điều. Bây giờ chưa tiên liệu được, phải chờ lúc đến việc mới quyết định. Như vậy thì hoặc giả trong băng ta có kẻ nội phản cũng không kịp thông báo cho bên địch. Nói tới đây, đột nhiên ông dừng lại, đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi nói tiếp. Cứ tình thế hiện giờ mà nói thì ai cũng phải nghi ngờ. song bất luận bề nào cũng không ra ngoài hai nguyên nhân đó đâu. Phí Công Lượng vẫn tự phụ là người liêu việc rất chuẩn đích. Lão nghe Đường Toàn nói, liền ngưng thần suy nghĩ. Quần hào cũng lặng lặng không ai nói gì để tâm suy xét lời của Đường Toàn. Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Phí Công Lượng lên tiếng trước và nói. Phải chăng đường huynh hoài nghi trong bọn chúng ta Ngồi đây có kẻ giao thông với địch hay sao Lão vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt dạ ưng tử Vương Cản Vương Cản đằng hắng một tiếng rồi quay đi chỗ khác Đường toàn tùm tìm cười và nói Ông bạn đây thật là quả đa nghị Các vị còn ngồi đây dù ai tư thông với địch Cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn Báo cho đối phương được đâu Tiểu đệ nêu ra hai nguyên nhân Đó là về nội bộ tệ bạng Nếu quả đối phương có dùng nội phản thì gian nhân rất có thể là người kể cận bang chúa chống tạ. Quan Tam Thắng nghiêm sắc mặt và nói Xin Đường Huynh chưa có nói đùa, những nhân vật kể cận bang chúa đều là những người đã theo phò bang chúa trên 10 năm trời. Đường Toàn hắng giọng và nói Còn nguyên nhân thứ hai là đối phương có miêu đồ chuyện khác thì đang bị bọn ta theo dõi. Thiên Mộc Đại Sư nói ngay theo ý kiến lão tăng thì nguyên nhân thứ hai có lẽ trọng đại hơn. phí công lượng gật đầu và nói đệ cũng đang quan niệm như vậy đấy. giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng la thê thảm vọng lại rồi một bóng người hốt hoảng chạy tới. quân hào ngoảnh đầu nhìn ra thì là một đại hán áo lam. gã này dáng thu hết tàn lực để chạy tới trước mặt quân hào, nhưng ngay tiếng chân chạy choạng thì biết gã kiệt sức mất rồi. âu dương thống cau mày khẽ bảo quan tam thắng người mau ra đỡ gã vào đây vâng lời quan tam thắng chạy ngay nhưng tiếc rằng đã chậm mất rồi đại hán áo lam kiệt sức ngã lăn xuống đất ngay đường toàn vội gọi to lên quan huynh ôm gã vào đây ngay xem còn cứu được không quan tam thắng ôm sốc đại hán chạy vào từ từ đặt xuống trước mặt đường toàn thiên Mộc đại sư cúi xuống xem thì đại hán tuổi chừng bốn mươi sắc mặt xám xanh Hãy còn thoi thóp thở Nhà sư nhìn Âu Dương Thống Chắp tay than rằng À di đà Phật Người này phải chăng là đệ tử của quý bạn Âu Dương Thống lắc đầu và đáp: Không phải Nếu là đệ tử bàn băng Thì tài hạ trả đến nỗi phải kinh ngạc Phí công lượng lấy làm kỳ Hỏi ngay Ý không phải là người quý băng Sao lại trà trộn vào đây được đậy Âu Dương Thống đáp ngay Đó chính là điều Tài Hạ chưa hiểu đây Vừa nói vừa từ từ đưa mắt nhìn Đường Toàn hỏi lại Tiền sinh xem còn có thể cứu được y nữa hay không Đường Toàn xem kỹ rồi nói Tuy bị trọng thương nhưng vẫn chưa đến nỗi mất hết nguyên khí Chỉ cần điểm vào kinh mạch và cho uống chút thuốc Là y có thể tạm thời hồi tỉnh lại thôi Âu Dương Thống nói Nếu vậy thì còn gì hay bằng Tiên sinh lẹ tay trọ Tôi cần hỏi y mấy cậu Đường toàn vừa móc tay vào bọc Lấy bình thuốc vừa khẽ bảo quan tam thắng Quan huynh điểm huyệt kỳ môn trọi Quan tam thắng vâng lời Ra tay điểm huyệt Đường toàn lấy một viên thuốc cuối xuống Nhét vào miệng đại hán áo lam Phí công lượng nghĩ thầm Đường toàn đã có lời hứa chị đọc cho ta Mà chưa biết y thuật ông ra xạo Nghĩ vậy, ông chú ý nhìn đường toàn cùng gã Đại Hán Sau một lát, Đại Hán đang nằm ngửa dưới đất Đột nhiên thở mạnh rồi ngồi nhỏm dậy Âu Dương Thống chăm chú nhìn Đại Hán, hỏi ngay Quế tính ông bạn là gì? Đại Hán áo lam đào mắt nhìn quanh một lượt, rồi đáp Ta họ hồng, ở đây vị nào là băng chúa cùng gia bạn? Âu Dương Thống đáp ngay Chính là tại hạ Ông bạn có điều gì xin cứ nói đi Đại hán áo nam nhìn kỹ Âu Dương Thống một lượt Rồi đáp Có phong thơ đệ trình bang chúa Gã vừa nói Vừa móc trong bọc lấy một phong thư ra Đưa vào tận tay Âu Dương Thống Âu Dương Thống toàn bóc thơ coi Thì đột nhiên đường toàn ngăn lại và nói Bang chúa hãy khoan Để thuộc hạ coi trước được không Âu Dương Thống trầm ngâm giây phút Rồi đưa thư cho đường toàn Đường toàn giơ tay đón lấy Đặt vào cây quạt Chưa mở ra xem ngay ngó mặt đại hán hỏi ngay Phóng thư này của ai chuyển cho băng chúa tệ bảng Đại hán áo lam mỉm cười chua chát hỏi lại Sao? Ông nghi ngờ lòng tôi phải không? Đường toàn nói ngay Không phải thế Trước này bao nhiêu văn thư gửi cho băng chúa tệ bang Đều do ta xem trước Lần này cũng không thể vượt ra ngoài lệ đó được đâu Đại hà nào làm cố gượng và đáp Được lắm Bất luận các ông mở ra xem lối nào cũng mặc Công việc của ta chỉ đưa thư đến tận tay Bang chúa cùng ra bang là xong Nếu phong thư này không có gì quan hệ Ta cũng không cần biết Nói xong Đột nhiên trở gót Gã gắng gượng từ từ bước đi Quan tam thắng đằng hãng rồi gọi "Hay nhể Người muốn đến là đến Muốn đi là đi sao Thế gian đâu có chuyện dễ dàng như vậy Hãy đứng lại đó đi. Nói xong, già bước đuổi theo. Đường toàn đột nhiên lớn tiếng và nói. Trúc, Hồng, Huynh lên đường bình yên, miễn cho đệ khỏi ra tiễn. Vừa nói vừa khoát tay ngăn quan tam thắng lại, không cho đuổi theo. Đường toàn cầm thư đưa trả lại cho Âu Dương Thống. Âu Dương Thống đón lấy, mở ra xem, rồi đột nhiên biến sắc. Đường toàn dường như đã liệu trước trong thư có việc kinh hồn động phách. Nên thấy bằng chúa biến sắc cũng không lộ vẻ kinh hãi. Thiên Mộc, Phạm Mộc Đại Sư xem ra có vẻ hồi hộp. Thiên Mộc chắp tay để trước ngực, khẽ hỏi ngay. Bằng chúa khó ở hay chẳng? Âu Dương Thống về mặt đau khổ một lúc, Rồi dần dần chấn tĩnh trở lại, cất phong thư vào bọc. Đường Toàn tuy muốn coi thư cho rõ việc gì, Nhưng không tiện nói ra. Ông lẩm bẩm và nói. Trước nay bất luận việc gì trong đại, Băng Chúa cũng bàn với mình mà sau lần này lại không thấy đưa thư cho mình xem Thiên Mộc Đại Sư thấy Âu Dương Băng Chúa không trả lời mình trong lòng rất lấy làm kỳ lạ Khẽ nhíu cặp lông mày, cất cao giọng hỏi lại Phải chăng Âu Dương Băng Chúa trong mình khó ở hay sao? Âu Dương Băng Chúa từ lúc xem thư, tâm thần hoang mang Giờ nghe tiếng Thiên Mộc Đại Sư hỏi to như người ngủ mơ sực tỉnh, cất tiếng và đáp đà tạ đại sư để vẫn như thường. Đường toàn tùm tìm cười, khoanh tay hỏi thiết mộc Lão thiền sư định đến bao giờ trở về chùa thiếu lậm. Ông coi về mặt thiết mộc đối với Âu Dương Thống có vẻ hoài nghi Nên tìm câu hỏi để đánh chống lãng Thiết mộc đại sư liền nói Cũng chưa thể biết được Bản tăng vâng lệnh xuống núi điều tra cái chết của mẫn lão anh hùng ngày nào chưa biết rõ nguyên nhân thì bọn lão tăng không còn mặt mũi nào mà trở về chùa nỡ động đường toàn liền nói cái chết của mẫn lão anh hùng tựa hồ là một vụ nghi án trên trốn giang hồ. đường lối duy nhất để điều tra ra là ở trên mình nữ lang áo trắng thiết mộc nói ngay tình thế hiện giờ như vậy nếu chưa tra ra nội tình thì chỉ còn cách bắt nàng đưa về chùa thiếu lâm mà thôi đang lúc nói chuyện bỗng thấy thiết vệ chu đại trí dẫn hai mươi gã đại hán hấp tấp đi đến gã nào cũng quần áo chẽn sắc đen dắt hai thứ binh khí tướng mạo hiên ngang chân bước mau lẹ thoạt trông đã biết ngay là những người có căn bản đặc biệt về võ công bọn này còn cách quần hào chừng bốn năm trượng đều dừng cả lại thiết vệ chu đại trí chạy đến trước mặt âu dương bang chúa khom lưng và nói vâng lệnh bang chúa tôi điều động nhị thập tứ kiệt về đây xin bang chúa phát lạ âu dương băng chúa trầm tĩnh hồi lâu thần chí đã khôi phục lại rất nhiều băng chúa vẫy tay bảo chu đại trí hãy cho bọn chúng nghỉ ngơi một lát đi chu đại trí vâng lệnh trần nghĩ đến điều gì âu dương thống gọi giật giọng hãy đứng lại đi chu đại trí quay lại âu dương thống hỏi ngay chiến thuyền lớn hai buồm đã thấy động tĩnh gì chưa? chu đại trí liền đáp tình trạng chưa có gì thay đổi những thuyền nhỏ vẫn vây bọc canh giữ Âu Dương thống vẫy tay Chu Đại trí lại trở gót đi ra Thiên Mộc đưa mắt nhìn đường toàn và nói tình thế bình tĩnh lúc này để đỡ đến một cơn giông tố người tiếp viện cho bên địch đã đến mà tứ thập bát kiệt nổi tiếng giang hồ bên Quý Bang cũng đều tập trung ở đây cả đến lúc động thủ chiến cục quyết là thảm khốc ngừng một lát Nhà sư lại nói tiếp Theo ý bọn Bần Tăng Thì nhân lúc cường địch chưa ra mặt Chúng ta nên đồng thủ trước đi Tiên sinh tính sao? Đường Toàn liền nói Lão thiền sư đã có thành kiến như vậy tại hạ không dám khuyên cạn Thiên mộc đại sư cười nói Ha ha ha Bần Tăng tưởng ta hãy ra bờ sông xem Chiếc thuyền hai buồm có động tĩnh gì không Rồi hãy chờ cơ hội mà đồng thủ đi Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Đường Toàn và nói Tiền sinh. Đường Toàn ngắt lời Bây giờ kẻ địch đã có tay tiếp viện Cục diện vị tất đã đem lại ích lợi gì cho ta Nếu hai vị đại sư muốn dùng võ công Để chế phục nữ lang áo trắng Chưa chắc đã là thất sách cho đậu Âu Dương Thống nghe Đường Toàn nói như vậy Không tiện khuyên ngăn thiên mộc đại sư Nên không nói gì nữa Thiên mộc đại sư chấp tay Nhìn Đường Toàn cười và nói Ha ha, mệnh lệnh của trưởng môn tệ tự rất là nghiêm ngặt, nếu để nữ lang áo trắng trốn mất, bọn Bần Tăng trở về tay không thì thật hết đường phục mệnh lại trưởng môn phương trượng. Vì thế Bần Tăng bất đắc dĩ phải hành động gấp rút, chỉ e có điều trở ngại cho kế hoạch toàn diện của tiên sinh, dám mong tiên sinh thề tất trọ. Nói xong, đứng dậy đi về phía bờ sông. Phí công lượng liền nói tại hạ có mối thâm giao cùng hai vị lão hòa thượng mấy chục năm trời phải đi giúp hai vị một tay cho phải lẽ thôi đường toàn cười nói phí đại hiệp cứ việc tự tiện chọn phí công lượng tùng tìm cười đi theo hai nhà sư âu dương thống muốn phái các cao thủ trong bang ra bờ sông tiếp viện song đường toàn khoát tay ngăn lại đường toàn thấy mấy vị đã đi xa khẽ thở dài và nói hai hai vị cao tăng chùa thiếu lâm nóng lòng ra tay tranh đấu là vì sợ chúng ta đoạt mất tiên cơ bấy giờ không tiện mở miệng cầu xin chúng ta giao nữ lang áo trắng cho đem về chùa thiếu lâm mà ép uổng chúng ta giao người lại cho cũng không xong ông vẫn chăm chú nhìn nét mặt của âu dương thống trầm ngâm một lát rồi nói tiếp còn một việc khác nữa là sau khi băng chúa đọc bức thư của đại hán áo lam đưa tới rồi đột nhiên biến sắc chúng tôi rất ai nấy không yên. Âu Dương bang chúa thở dài muốn nói lại thôi. Đường Toàn tinh mắt quan sát sắc diện, biết rằng Âu Dương thống trong lòng còn điều đau khổ vô hạn, liền nói làng sang chuyện khác. Các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm tranh ra tay trước là chỉ muốn nhanh chân hơn mình, có phải bang chúa cũng muốn giúp họ không? thì xin định đoạt đi. Âu Dương thống nói ngay hoặc giả nữ lang áo trắng có bị phái thiếu lâm bắt đi trước chúng ta cũng không thể không viện trợ trợ đường toàn liền nói điều đó bang chúa khỏi lo dù cho các vị thiền sư thiếu lâm có độc lực bắt đường nữ lang áo trắng cũng phải giao cho cùng ra bang tra hỏi trước xin bang chúa hãy chờ cho biết rõ tin tức rồi sẽ điều động chẳng qua mấy vị cao tăng này muốn ra tay bắt được thiếu nữ đem về chùa phục mệnh nhưng việc bắt sống thị Đâu phải dễ dàng đậy Âu Dương Thống liền nói Thiết mộc phà mộc Là những tay cao thủ Vào bậc nhất phái Thiếu Lâm hiện nay Không những chỉ có danh tiếng Ở chùa Thiếu Lâm mà thôi Hai vị còn liệt vào hạng nhất trong toàn thể võ lâm. Phí công lượng cũng vang danh bốn bể, Vừa rồi y đấu với thuộc hạ Nữ lang áo trắng Dường như chưa dốc toàn lực Giả tỷ cả ba vị này đem toàn lực ra mà đối phó Thì chắc chắn phần thắng Đường toàn tùm tìm cười và nói bang chúa nhận xét như thế Chỉ đúng về khía cạnh nào mà thôi Theo ý kiến thuộc hạ Còn có chỗ bất động Nữ lang áo trắng có những tay thủ hạ Lợi hại vô cùng Ta chưa kể đến những người khác Hãy đơn cử song kiếm thanh thành Gã thiếu niên sắc mặt vàng khè khô đét Cùng quái nhân nửa người nửa vận Cũng đủ đối phó với thiết mộc phà mộc Và phí công lượng dội Đường toàn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp thiết mộc đại sư nóng bắt nữ lang áo trắng đem về chùa phục mạng đinh ninh rằng nhanh chân tất đường nước ta đã xét đến cùng thì hành động của mấy nhà sư cũng không trở ngại gì lớn cho cuộc ăn bài của chúng ta có khi giúp cho mình được đôi chút cũng nện ý bang chúa đã quyết định ra tay giúp bọn họ thì mấy tay cao thủ xuống thuyền tiếp viện cũng chẳng hề trị cử động này không những vẹn nghĩa giao tình với phái thiếu lâm mà vạn nhất võ công bọn thiết mộc phà mộc có ra ngoài sự tiên liệu của thuộc hạ cũng là cách lấy máu ăn phần. Khi bắt đường nữ lang áo trắng, cuộc thẩm vấn của chúng ta cũng được danh chính ngọn thuận. Đầu Dương Thống liền nói: "Lời tiên sinh thật là chí lý, chúng ta ra bờ sông coi đi." Nói xong, đứng dậy đi trước, Đường Toàn, Quan Tam Thắng, Vương Càn nối đuôi nhau theo sau. Chu đại trí xuất lĩnh nhị thập tứ kiệt cùng tùy tùng để hộ vệ. Đoàn người ra đến bờ sông thì thấy hai bên đã động thổ thiên mộc phà mộc xuống thuyền nhỏ rồi nhảy vọt sang thuyền lớn đấu với thanh thành song kiếm người giữ chiếc thuyền nhỏ bây giờ không phải là chàng thiếu niên mặt vàng khẻ, mà chính là quan ngoại tiên thần đỗ thiên ngạc đỗ thiên ngạc múa cây nhuyễn tiền kêu veo véo ở trên không đang kịch đấu với phí công lợn nhân nửa người nửa cùng chàng thiếu niên mặt vàng thì không thấy đâu nữa hai gã này đối với con mắt đường toàn là những nhân vật bí mật mà cũng là những nhân vật ông ta rất chú ý Đỗ Thiên Ngạc hiển nhiên không định nổi phí công lượng Cây nhuyễn tiền trong tay sử dụng dần dần kém thế Phí công lượng thì càng đánh càng hăng Ra những đòn lợi hại vô cùng Âu Dương Thống đảo mắt nhìn bao quát tình thế Rồi khẽ hỏi Đường Toàn Chúng ta đã nên phái người xuống chợ chiến trợ Đường Toàn cười và nói Xin Quan Huynh xuống đi chợ Quan tam Thắng tùm tìm cười hỏi ngay Ta xuống giúp ai bây giờ Thành Thành song kiếm đấu cùng thiết mộc, phà mộc, đang vào tình thế bất phân thắng bại. Phí công lượng dường như đã chiếm được thượng phong kiềm chế đại cuộc. Chỉ trong vòng trăm hiệp nữa, tất nhiên Toàn thắng. Nếu mình xuống giúp sức, không khỏi mang tiếng tranh cộng. Đường Toàn cười và nói ngay. Ha ha ha, quan huynh cứ xuống đi, nhất định sẽ có người ra nghênh địch ngạnh.